Chương 1197 Bế Quang Vân mộng sơn mạch Trong một gian mật thất thuộc từ Mậu Phong, bốn phía đều là một mảnh sương mù, từ hồ cả gian mật thất đều được đặt dưới cấm chế. Tại trung tâm mật thất, có một người toàn thân thành quang chấp đồng đang ngồi xếp bằng ở đó. Ở bốn phía chung quanh lại có năm bộ nhân hình khô lâu trắng loạn như ngọc. Đồng dạng cũng đang ngồi xếp bằng chung quanh. Những khô lâu này, toàn thân bao phủ một tầng ma khí xám trắng, nhàn nhạt, nhạt, nhưng khỏe miệng khẽ mở ra. Bên trong phân biệt có hắc bạch, lam hoàng, lục, năm loại quan điểm chấp động không ngừng. Thành sắc nhân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trung tâm, hai tay hợp lại đặt trước ngực, một đoàn tự nhiệm trái mắt như có như không hiện lên trên tay. Đúng là hàng lộc Người đã bế quan không biết bao nhiêu năm. Đột nhiên trên vách tường, ngân quan chợt lóe. Một đạo thanh sắc nhân ảnh quỷ dị, từ trong cấm chế hiện ra. Áo ảnh chợt lóe, người này liền lặng lặng, đứng bất động ở một bên. Hồi lâu sau, hàng lập đột nhiên mở miệng. Đoàn tự diệm chói mắt kia, hóa thành một đám tự sắc hòa tuyến, nhất thời bị hút vào trong miệng. Nam bộ khô lâu gần đó trái lại, đột nhiên khép miệng. Quan niệm trong miệng chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó mà khi xăm trắng trên thân chúng, Nhanh chóng biến mất. Sườn cốt trắng noạn, Lại biến thành những màu sắc nhạt nhạt, Giống như quan niệm kia. Lúc này, hàng lập chậm rãi mở hai mắt, Trên mặt mượt mảnh mờ miệng. Qua một hồi lâu sau, Trong mắt mới lội ra về tỉnh táo. Hắn khẽ nghiêng đầu, Ánh mắt dần lại trên thành sắc nhân ảnh, Khẽ cao mày. Thành sắc nhân ảnh, Tự nhiên chính là nhân hình khôi lỗi mà hắn vẫn đặt ngoài đồng phụ cho tự do hoạt động. Những năm gần đây, Hàng Lập trừ việc cứ cách một thời gian ngắn, lại cùng đề nhị Nguyên Anh đang điều khiển khôi lỗi đồng hóa ra, một mực vẫn cho nó chiêu cố mọi việc trong đồng phụ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, tự nhiên là có đại sự gì, không thể làm chủ, phải chính hắn tự mình quyết định mới được. Hàng Lập trong lòng có chút kỳ quái lấy thần thông không thua đại tu sĩ của đệ nhị nguyên anh, còn có chuyện gì không thể làm cho nó định đoạt. Hắn lúc này thần niệm khởi động, trực tiếp xâm nhập vào trong nhân hình khôi lỗi, cùng thần thức đệ nhị nguyên anh bắt đầu đồng hóa. Ước chừng một khắc sau, hàng lập trên mặt lộ ra một tiêu cổ quái, mà nguyên bản nhân hình khôi lỗi vẫn đứng yên không nhúc nhích, từ bên trong túi trữ vật bên hông móc ra một vật bệnh tĩnh đưa tới. Hạng lập không lượng lự nhận lấy, đã bất ngờ là là khối ngọc phù tàn khuyết bằng nửa bàn tay. Hướng vào trong đó, rót vào một ít linh lực, mặt ngoài ngọc phù lại hiện ra vô số huyết sắc tiểu tử. Hàng lập sau khi quan sát một hồi, liền lộ ra vẻ do dự. Thiền làng đạo hữu, tỉnh dậy đi, lần này thời gian bế quan của chúng ta cũng không ngắn ha. Hắn ngầm trầm mở miệng, chỉ là bởi vì đã qua một thời gian dài không nói. Nên lời nói có chút khổ cứng Cùng tầm 120 năm 130 năm Hài giáp mà thôi Cũng không tính là lâu Thế nào, bây giờ sẽ xuất quan sao Hạn nhiệm của ngươi và tâm ma Chính là đang tu luyện tới thời điểm mấu chốt Chỉ cần lại tiếp tục tu luyện hơn 10 năm liền có thể đem ngũ ma Và 5 loại cực hàng chi diện Trần chính luyện hóa thành công Hiện tại ly khai không có chút đáng tiếc sao Linh quang chợt lóe. Từ trong tay áo hàng lậm, bày ra một cái tiểu định, sau khi xoay quanh, liền trôi nội tài trước người hàng lậm. Trên định hiện ra thân ảnh đồng tử, bộ dáng hiện tại của yêu này, thoạt nhìn so với trước kia, lớn hơn hai ba tuổi, đang rung đùi đắc ý nói. Chưa vội nói tới việc đang tiếc, chỉ cần khi trở về tiếp tục luyện hóa là được rồi. Nhưng trong khối vạn lý phi này, truyền đến tin tức loạn tinh hại, ban đầu ta cùng thiên tinh song thánh đã làm một cuộc giao dịch. Lúc này Lăng Ngọc Linh, đàn dù có làm phiền, ta cũng không thể coi như không thấy được. Hàng Lập khẽ lắc đầu. Thiền tình xong thánh, chính là đôi vợ chồng hậu kỳ ở loạn tinh hại kỳ sao. Năm đó, ta ở trong định, dùng bí thuật quan sát khí sắc của bọn họ. Hai người bọn họ mặc dù pháp lực không thấp, nhưng khi huyết không tốt, bộ dáng thọ nguyên không còn nhiều lắm, coi như một mực bình yên vô sự. Hiện tại quá nửa cũng đã tòa hóa rồi. Không có đôi vợ chồng này tỏa trấn, nên có chuyện gì cần hướng người xin giúp đỡ chứ? đồng thử nhạc châu xoay chuyển nói. Xem xét tin tức từ Lăng Ngọc Linh phát tới, đích xác không có nhắc tới xăm thánh, xem ra đôi vợ chồng này hơn phần nửa, thật sự không còn tài thế. Bất quả đó cũng là một cơ hội, tại đối với nguyên tử thần quan của tình cung cũng rất cơ hứng thú. Năm đó xăm thánh cho ta và loại phương pháp hữu dụng đối với việc tiến dài lên hóa thần. Ta đã tinh tế nghiên cứu qua, các phương pháp khác đều không có đáng tin. Chỉ có nguyên tự thần quan tu luyện đến Đại Thành mới thật sự có chỗ hữu dụng trong việc tiến dài hóa thần. Lần này đi, vừa lúc đem phương pháp tu luyện này thu vào trong tay. Hàng Lập chậm rãi nói. Nguyên tự thần quan, công pháp như vậy, ta tại linh giới cũng không có nghe nói qua. Hơn phân nữa là do tu sĩ giới này sáng tạo ra. Nhưng đạo hữu tính toán tu luyện công pháp này, có phải là quá phần tâm hay không? Cẩn thận gặp phải trở ngại lớn a. Đồng tử nhắc nhở, ta trong lòng hiểu rất rõ, trước khi tu luyện nguyên tử thần quan này, ta trước hết sẽ đem hết pháp lực tu luyện tới hậu kỳ đại thành, dùng phương pháp cực hạn chi diện, đột phá hóa thần bên cạnh một lần, có thể thành công là tốt nhất, nếu không được thì nguyên tử thần quan không thể không luyện, nếu không thì không có phương pháp khác. Giúp ta tiến dài hóa thần Hàng lập ngưng trọng nói Đạo hữu đã nói như vậy Ta cũng không có gì để nói Đáng tiếc Lão Phu mặc dù cũng hiểu được rất nhiều phương pháp Đột pha hóa thần Nhưng nơi đây linh khi quá loạn Dù ngoài giới này lại không có hiệu quả Đúng rồi Đạo hữu trong năm qua tu luyện thế nào rồi Từ hồ pháp lực tăng lên không ít Động từ ánh mắt đảo qua thân thể hàng lập nhàn nhạt hỏi Mặc dù pháp lực có chút tiến bộ Nhưng muốn đến hậu kỳ Đại Thành Còn quá sớm Lúc đầu còn muốn khổ tu Năm sáu chục năm mà thôi Mà kết quả này còn nhờ vào việc Không ngừng nuốt phục các loại linh đan Nếu không chỉ bàn vào việc tự mình Đã tòa khổ tu Chỉ sợ dù có thêm trăm năm Cũng không cách nào được như thế này Hàng lập thở dài một tiếng Lúc này hàng giờ tới Giáng vân đang dược Luyện chế tài dược viên Trong không gian thần bí kia Nếu còn có thể có số lượng đầy đủ Linh đan này thì đủ để đem thời gian tu luyện, rút ngắn đi mấy lần. đan tiếc, linh thảo luyện chế gián vần đan đã tiêu hào hầu như không còn, lại vô phương đem linh thảo này từ trong không gian kia nhộ ra để đem về đây trồng. Hiện tại dùng đang dược khác, đối với cảnh giới của hắn bây giờ mà nói, đang dược phụ trợ dùng được thật sự có hạn, không cách nào làm cho hắn vừa lòng. Bất quá, những năm gần đây, hắn cũng không lãng phí lục dịch trong thần bí tiểu bình. Ngoài việc dùng để luyện chế đan dược, những linh dịch dư ra đều được hắn dùng để thanh tẩy linh nhãn và để thôi thúc linh trùng. Nhưng thanh tẩy linh nhãn kéo dài được hơn 20 năm liền ngừng lại, bởi vì hai mắt sau khi trải qua vô số lần thanh tẩy, thành mình linh nhãn rốt cuộc không có tác dụng, nếu liên tục sử dụng cũng chỉ là lãng phí lục dịch mà thôi. Nhưng linh nhãn của hàng lập bây giờ so với trước kia đúng là cách biệt một trời một vực hai mắt, sau khi được rắc vào linh lực cường đại, chẳng những có thể xuyên thấu vân vụ, thậm chí nếu toàn lực thi chuyển, có thể dùng thần niệm liền đem vật ngoài ngàn trường nhìn rõ ràng, cứ như gần trong gàn tất vậy. Vì vậy, nếu thân ở trong cơm chế ngăn cách thần niệm, thần thông này cực kỳ hữu dụng. À, lục dược xương công, trải qua trăm năm thôi thúc, rút cuộc cùng tiên hóa ra đôi cánh thứ hai thần thông từ khoảng cách trên dưới ngũ cấp yêu thú giờ đã tiến hóa tới trình độ thất cấp yêu thú đại thành đã có thể sử dụng phong tuyết chi lực dưới tình huống 12 con ngồ công cùng nhau thi triển đủ sức khiến phạm vi mười trường chung quanh lập tức hóa thành một mảnh băng tuyết nhưng một lượng lớn về kim trùng được hàng lập đặc biệt bồi dưỡng còn chưa có dấu hiệu tiến giai trong tay hắn. Mặc dù có pháp quyết mượn ngũ hành linh khí để khi linh trùng đạt tới một bước cuối cùng tiến hành giúp chúng trở thành thể thành thục nhưng hiện nhiên chúng vẫn chưa đạt tới trình độ để có thể thi truyền pháp quyết này. Bộ gián những linh trùng này không biết là phải bồi dưỡng bao nhiêu năm mới đạt tới trình độ kia. Còn về thổ giáp long, am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo mà hắn thu được ở Đại Tấn, dưới tình huống được ăn vào đại lượng yêu đăng, cũng cực kỳ an tâm tu luyện trong đồng phụ. Bất quả, nhìn tu về nó, cách lúc đột phá bát cấp hóa hình rất gần rồi. Tại phương diện công pháp, hàng lập hiện tại tu luyện thành nguyên kim quyết, đồng thời cũng kim tu đại diện quyết. Không biết là vì lý do tư chất linh càng thay đổi, hay là hắn tại phương diện tu luyện thần niệm này thật sự có thiền phú là có thể một hơi đem đại diện quyết nọ tu luyện tới tầng cuối cùng, bộ dáng tự hộ so với việc tu luyện mấy tầng trước còn muốn thuận lợi hơn. Vì vậy thần thức của hắn so với trước kia cường đại chừng gấp đôi. Nếu có thể đem một tầng cuối cùng cũng tu luyện thành thần niệm so với hóa thần tu sĩ cũng sẽ không hề thua kém. Trời thần niệm ra thân thể hàng lập hôm nay cũng mạnh mẽ khó có thể tin. Vì song song với tu luyện tật phong cửu biến, hắn cũng đem mình vương quyết tầng thứ ba tu luyện qua. Mặc dù không có tốn bao nhiêu thời gian, nhưng tu luyện rất khó khăn, phải chịu thống khổ rất lớn, khiến Hàn Lập lúc mới bắt đầu suýt nữa cũng phải từ bỏ, không trách được, cho dù tại linh giới cùng hiếm thấy có người đã tu luyện xong ba tầng. Nhưng công pháp này, sau khi tầng thứ ba đại thành, sự cường đại sau khi thân hình được tẩy tủy, còn vượt xa dự liệu của hàng Lập. Hẳn bây giờ có thể không thi triển hội thể linh quang, chỉ bằng vào thân thể liền có thể ngăn cản một loại pháp khí công kích mà vẫn bình yên vô sự. Còn tu luyện tật phong cử biến lại cực kỳ đơn giản. Hãng chỉ tốn thời gian hơn một năm đã tìm hiểu thấu triệt, có thể tùy ý thi triển. Hạng lập trong lúc bế quan, còn luyện chế vài thứ bảo vật. Mộc sinh châu kia có thể thi triển thần thông bất diệt thân thể, tự nhiên là được luyện đầu tiên. Phụ trợ tài liệu quan trọng nhất của bảo châu này chính là thứ trong tam đại linh mộc, dưỡng hồn mộc và lệnh nhàn thủ. Những đồ vật đối với những người khác ở nhân giới mà nói đều là thứ muôn vàng khó khăn để tìm kiếm, nhưng đối với hắn lập là căn bản không thành vấn đề. Vì vậy, hắn rất dễ dàng chế ra một sinh châu, rồi đem nó luyện hóa vào trong cơ thể. Đương nhiên trừ viên châu này ra, hắn trong lúc bế quan còn đem độc câu cốt son vị nhân diện hạt và Hỏa Long trụ lấy được từ cổ ngỗ sơn. Thuận tay luyện chế thành hai kiện pháp bạo, có uy lực không nhỏ. Hàng lập, trong lòng yên lặng, Suy nghĩ một lần về thu hoạch bế quan lần này. Được nhiên tay áo rung lên, Vứt một cái bệnh ngọc đèn nhánh ra ngoài, Trong miệng lần bận nói điều gì. Nhất thời, thân hình năm bộ khô lâu phủ cận rung lên, Mà khi xám trắng, bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành năm quỷ đầu lớn trường bánh xe, Miệng phun ma hỏa, giữ tợn dị thường. Hàng lập dừng tay, đánh ra một đạo pháp quyết, Mấy cái quỷ đầu này xoay tròn lại nhanh chóng trở nên thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng nắm tay. Bệ ngọc bình đen nhánh kia phun ra một luồng hào quang hút vào bên trong. Hàn Lập đen ngọc bình thu lại, thân hình nhoáng lên đã đứng dậy. Ấm tay áo hắn nhằm ngay bạch quang thanh thạch thất phất một cái. Nhất thời sau khi linh quang thểm động, cấm chế thạch thất nhanh chóng tán loạn biến mất, hiện ra một cái cửa đá. Hàn Lập mặc không chút thay đổi đi tới. Nhân hình khơi lỗi thì tại bậc thất, gần quang chợt lóe liền biến mất không thấy. Việt Quốc Tù Tiên Giới nằm ở Trung Bộ Thiên Nam, mấy trăm năm qua có thể coi là luân phiên tranh đấu, ít có thời kỳ bình yên được lâu. Năm đó, đầu tiên là Việt Quốc lục phái bị Ma Đạo đánh tan, sau đó lại là một hội mình tranh ám đấu do vài buôn phái Ma Đạo tranh giành Việt Quốc. Cuối cùng là Quỷ lên Môn thắng được, nhưng tại trăm năm trước, Ngự Linh Tông là thời dịp Quỷ lên Môn thực lực đại hao tổn trong vụ trị Ma Cốc, mà đột nhiên liên hợp với vài tông khác làm khó dễ, bức bán Quỷ lên Môn rời khỏi Việt Quốc. Việt Quốc ngày nay bị mấy tông môn do Ngự Linh Tông cầm đầu, cùng nhau chia sẻ, mà lấy thực lực Ngự Linh Tông, tự nhiên một mình chiếm gần nửa linh mạch, linh quảng của Việt Quốc mà Quảng Linh Thành nằm dưới đất nơi nào đó trong đại hợp cốc, chính là một trong những mạch khoáng bị Ngự Linh Tông chiếm giữ. Số lượng linh thạch dự trữ nơi này nguyên bổn cũng coi như là phong phú, nhưng là sau khi bị việc quốc lực phái quỷ lên môn cùng Ngự Linh Tông, mấy tông môn này không ngừng đào bới, linh thạch rốt cuộc dần dần không còn, hầu như đã rơi vào trạng thái hoang phế. Bây giờ Ngự lên Tông trừ biện lưu lại hai tên đệ tử luyện khí kỳ, đề giai, trồng còi ra, không còn tiếp tục phái tu sĩ, trồng coi nơi đây. Chương 1198 Tình Cung Lai Tấn Một ngày kia, hai tên Ngự lên Tông đệ tử đang canh ở lối vào Quảng Mọ, bàn luận một ít chuyện vừa phát sinh trong Tông môn Tại lòng đất trên đỉnh đầu bọn họ, một đạo thanh sắc nhân ảnh đang yên lặng. Dùng thổ đồn thuật di chuyển trong lòng đất, trực tiếp xuất hiện trong chỗ sâu nhất quảng mỏ, động quật không bắt mắt kia. Từ đầu đến cuối, hai tên đệ tử ngự Linh Tông đều không chút phát hiện. Hoàng quang chợt lóe, nhưng ảnh hiện ra nguyên hình. Chính là một thành niên diện mạo bình thường. Hắn sau khi hướng một góc sâu trong động quật, nhìn thoáng qua, khoái miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Người này tự nhiên là Hàng Lập kẻ bay một mạch từ Khê Quốc đến nơi đây. Một tháng trước, hắn sau khi xuất quan ra cũng không gặp được Nam Cung Uyển. nàng và Hạng Lập có chút khác nhau. trong hơn trăm năm bế quan, nàng đã xuất quan mấy lần, cố ý đi du lịch các nơi ở Thuyên Nam một thời gian ngắn để tu luyện tâm tính của chính mình. mà đến lúc Hạng Lập xuất quan, thì Nam Công Uyển tại mấy năm trước đã lại tiến vào trong mật thất tiếp tục bế quan tu luyện. Hạng Lập cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng cũng không quấy rầy nàng. Sau khi phát cho nàng một đạo truyền âm phù, thần báo tin tức, mình muốn đi xa, liền rời đi. Vào trong lạc vân tông, thấy hai người lựa lạc và liệu ngọc. Hai người này gặp mặt hàng lập tự nhiên vui mừng. Mấy năm qua, trải qua phát triển mạnh của hai người, thế lực lạc vân tông quả thật là tiến triển cực nhanh, đã sớm trở thành đại tông của cả thiên nam đều biết đến. Mà vì nữ tử họ Tống kia, chính ở trong hơn trăm năm, đã ngừng kết Nguyên Anh thành công, trở thành vị Nguyên Anh tu sĩ thứ tư của Lạc Vân Tông. Hàng Lập nghe xong, trong lòng cũng có vài phần cao hứng, nhưng càng làm hắn ngạc nhiên là đệ tử họ Tống trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc hơn mười năm trước đây, đã tìm được một tên đệ tử thần niệm cường đài trời sinh. Nhưng bởi vì Hàng Lập đang bế quan, nên người này liền tạm thời tự mình tu luyện trong Tông mà thôi. Nghe nói, từ chất lình căng cũng không tồi, là thu sĩ song thuộc tính lình căn Hàng Lập nghe xong trong lòng khẽ động, lập tức triệu kiến người này. Kết quả, tên đệ tử này đúng là một thiếu niên 16, 17 tuổi, có chút gầy yếu, nhưng mặc mùi thanh tú. Hàng Lập tự kiểm tra thiếu niên một phanh. Thần niệm đối phương quả nhiên trời xanh cường đại dị thường, cơ hồ so với tu sĩ cùng thế hệ thì mạnh hơn gấp đôi. Quan trọng nhất là tâm tính thiếu niên cũng có chút thành thật, chân chạc, khiến hàng Lập rất vừa lòng. Hắn cũng không hỏi vòng vo, trực tiếp hỏi thiếu niên có nguyện ý, bài hắn làm thầy hay không. Thiếu niên tên gọi Thạch Kiên này, sớm đã biết thân phận hàng Lập, vừa nghe thấy người được xưng là thiên nam đệ nhất tu sĩ hàng Lập, muốn thua mình làm đồ đệ, tự nhiên trong lòng mừng như điên, không chút lượng lượng, liền hướng Hạng Lập dập đầu quỳ lại, nhanh chóng bái tà trở thành môn hạ đệ tử của hạng lộc. Hạng lộc cười ha hà vài tiếng, liền mang thanh niên quay trở về từ mậu phong, cấp cho thạch kiên một tòa đồng phụ trong một ngọn đuôi khác, còn đem đại diện bảo kinh này phục chế một phần cho hắn. Hắn trở về dặn dò thiếu niên nhất định phải tu luyện đại diện quyết ra, công pháp còn lại trong bảo kinh để mặc hắn tự do lựa chọn mà tu luyện, cũng không can thiệp, mà lấy tài cao ngút trời của đại diện thần quân năm đó. Còn pháp bí thuật có ghi lại trong bạo kinh Thật sự không ít Đương nhiên, hạng lập cung cấp cho Tên luyện khí kỳ đệ tử này Đủ số lượng đan dược Rồi lại triều kiên thiếu nữ Điền Cầm Nhi Đem việc phụ trách địa điểm thạch kiên Tu luyện trong một thời gian ngắn Giao cho nàng Cũng phải kể đến, Điền Cầm Nhi Mặc dù thần mang lòng ngầm chi thể Nên tu luyện đức quản Nhưng sau khi được nhân hình khôi lỗi Đưa cho một số lượng lớn đan dược duy trì Trải qua hơn trăm năm Rốt cuộc Cũng đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Xem ra giống như hạng lập dự liệu, chuyện nàng này đạt tới kết đan cũng không phải là không có khả năng. Sau khi nhận thiếu niên, việc cuối cùng trong lòng hạng lập quan tâm cuối cùng cũng đã mất. Năm đó, khi đại diện thần quân tỏa hóa, thì muốn hắn tìm một tên đệ tử, thay ông ta tiếp tục truyền thừa đại diện bảo kinh. Hạng lập đã chuẩn bị, đợi đến khi thiếu niên kia đạt đến tù vi kết đan. Liền lập tức ban cho hắn một số kiện bạo vật uy lực lớn, rồi cho hắn đến cực tây chi địa, đoạt lại vị trí thiên trúc giáo giáo chủ, kế tục truyền thừa của đại diện thần quân. Còn về phần mộ phái linh, đang cư ngụ tại tựu Mậu Phong, sau khi được nam cung nguyện truyền thủ bí thuật ỉm Nguyệt Tông, tù vị cũng đã tăng tiếng không ít, đã tiến dài đến cảnh giới kết đăng hậu kỳ. Nạn đang bế quan ngày đêm khổ tu pháp lực để sớm đạt đến hậu kỳ đại thành. Rồi thử nghiệm đột phá cảnh giới Nguyên Anh Hàng lập cũng không quá chú trọng Tới phát triển của nàng ta sau này Không phải vì từ chất mộ phải lên kém cỏi, Mà bởi vì một tu sĩ Có thể ngừng kết Nguyên Anh thành công Cơ hồ cũng phải có cơ duyên Và tạo hóa của chính mình Mộ phải lên nàng này Tuy tu luyện chăm chỉ dị thường Nhưng nếu không có kỳ ngộ khác Thì cũng chỉ giống như các tu sĩ nóng tính Hy vọng tiếng gia Nguyên Anh Đồng dạng rất xa vời Sau khi Hàng Lập đang truyền lớn nhỏ trong tông môn và đồng phụ của mình, tất cả an bài xong, cũng không chờ chờ mà rời khỏi vân mộng sơn mạch, chạy thẳng tới Việt Quốc. Dù sao, xem xét từ tin tức Lăng Ngọc Linh truyền đến, tình hình tình cung hiện tại thật sự không tốt chút nào. Bộ dáng tự hộ bị nghịch tình minh, hoàn toàn áp chế vào thế hạ phong. Nếu không cũng không tìm mức, phải vận dụng vàng lý phù tìm mình hỗ trợ. Hàng Lập không muốn khi mình tới loạn tinh hại. Lại thêm người cần cứu trợ, đã đi đời nhà ma. Hiện tại, hắn lần nữa tới tòa thường cổ truyền tống trận trong động quật, dưới đất, tại Đại Hạp Cốc. Mặc dù tòa truyền tống trận kia, lần trước khi trở về, đã bị hắn cố ý phá hủy rồi, nhưng hắn đã sớm đem phương vị bố trí truyền tống trận, ghi nhớ không sai. Chỉ cần sau khi một lần nữa đem vị trí ban đầu của truyền tống trận này bày ra, tự nhiên liền có thể lại truyền tống đến loàn tinh hại mà càng làm cho hàng Lập yên tâm, chính là nơi đây hôm nay chỉ còn lại hai tên tiểu bối luyện khí kỳ trong coi. Hắn chỉ cần thi triển chướng nhãn pháp, liền có thể dễ dàng giấu giếm được tai mắt hai người này, tuyệt đối sẽ không phát hiện được điểm gì dị thường. Hàng Lập tự đánh giá như vậy, lúc này qua túi trữ vật bên hồng lên, rồi hướng không trung ném ra. Túi trữ vật xoay tít trên không trung, đột nhiên miệng túi đào ngược, nhằm ngay mặt đất phùng ra một luồng hồng quang màu trắng nhạt. Sau khi linh quang chợt tắt, trên mặt đất bỗng hiện ra một đống tài liệu cao cỡ nửa người. Đa phần là các loại kỳ thạch linh ngọc. Hàng lập mặc dù không chút thay đổi, hướng không trung vậy một cái. Trong túi trữ vật, lại các bạch quang chấp động. Lập này từ trong túi phùng ra, hơn 10 cần pháp kỳ và pháp bàn. Từng kiện từng kiện trôi nổi giữa không trung, chấp động linh quang, màu sắc khác nhau. Hàng lập trong miệng lẩm bẩm, Tay áo hướng những khí cụ bay trận này, nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời, những pháp khí này hóa thành các sắc quang mang, nhập vào buôn phí đồng quật, liên tiếp lẽ lên rồi biến mất dạng. Tiếp đó, từ giữa động quật, toát ra một luồng sương trắng lớn, đảo mắt liền đem hàng lập bao phủ vào bên trong. Mà hàng lập trong động quật là làm việc lưu bù. Lấy tài nghệ và kiến thức trận pháp của hắn hiện tại, dưới tình huống có sung túc tài liệu, việc bố trí một pháp trận loại nhỏ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là không cần tốn quá nhiều công sức. chỉ mất công phu ngắn ngủi hai ngày, một tòa cổ truyền tống trận mới tinh liền xuất hiện giữa đồng quật. hạng lập sau khi cẩn thận kiểm tra pháp trận, liền đánh ra một đạo pháp quyết. ở giữa pháp trận, sau khi bạch quang chợt lóe, liền truyền ra từng trận âm thanh. rồi tiếp đó các nơi trên pháp trận đều có linh quang chớp động. nhưng sau một lát. Liên tự động trở nên ảm đạm Xem ra, truyền tống trận bên kia Cũng không hề có vấn đề Có thể truyền tống được Hàng lập trong lòng vui vẻ thân hình sau khi nhoáng lên liền xuất hiện trên truyền tống trận Nhưng khi hắn đang buông kích phát pháp trận Thì ánh mắt đột ngột Hướng về lối vào động quật quét tới Trên mặt lại hiện ra một tia chần chờ Sau khi hơi cúi đầu suy nghĩ Đột nhiên vộ vào túi linh thú bền hồng Trong túi vàng lên thanh âm tê tê Miệng tôi hẽ ra, một luồng gió tuyết trắng từ trong túi trực tiếp phun ra. Lập tức, mười hai con tuyết bạch ngô công đều hiện hình ra trong gió tuyết, mỗi con đều dài gần thước, sau lưng mọc ra bốn cánh, dự tợn dị thường. hàng lập sau khi thả những lục dược xương công này ra, trong miệng lẩm bậm, pháp quyết hướng những linh trùng này đánh tới. Những linh trùng này nhanh chóng thu nhỏ lại, đảo mắt đã biến thành cỡ bàn tay. Tiếp đó, bọn chung hé miệng. Phùng ra luồn luồn hàng khí, ba bọc chung quanh thân thể, bắt đầu tự đóng băng chiến mình. Một lát sau, từng cái, từng cái băng cầu trong suốt dị thường xuất hiện Mười ngón chai hàng, hàng lập, nhằm vào băng cầu này liên tiếp bắn ra 12 đạo thanh ti. trong nháy mắt nhập vào băng cầu không thể bóng dáng. Tiếp theo, 12 khỏa băng cầu không gần hàng lập thi pháp, cùng nhau hướng xuống dưới đất, từ từ chìm xuống. trong ánh hoàng quan chớp đồng. Đột nhập vào trong lòng đất rồi mất dạng. Hắn lúc này mới khẽ cúi đầu. Có 12 con linh trùng, tường đường với thấp cấp yêu thú thủ hộ. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không dễ dàng phá hủy truyền tống trận trong này. Như vậy mới làm hắn yên tâm hơn. Lập tức, hàng lập không hề chần chừ thúc giục truyền tống trận dưới chân. Cả người trong ánh bạch quan liền biến mất. Sau một hồi đầu bán bác hoa. Thân hình hàng Lập xuất hiện trên đảo nhỏ cách đó không biết bao nhiêu ngàn dặm. Ánh mắt hắn đảo qua một vòng, tất cả đều giống với lúc hắn rời đi. Xem ra, lấy đồ bí ẩn của nơi này, đến bây giờ cũng chưa có tu sĩ khác phát hiện ra. hàng Lập bước ra khỏi truyền tống trận, cũng không quay đầu, mà trở tay chém vào hư không một nhát. Một đào kim quang chém qua, sau một tiếng oanh lớn, truyền tống trận phía sau đã bị chém thành hai nửa. hàng Lập mặt không chút thay đổi đi ra khỏi thạch thất. Một lát sau, một đạo thanh hồng từ trên đảo bay lên, xoay một chút liền nhằm thẳng một hướng phá không bay đi. Đảo mát đã biến mất tại phía chân trời. Chương một loạn tinh hải. Hàng lộc ở trên con đường khác của hoàng đảo nhằm hướng thiên tinh thành mà đi, không có chút ý định dừng lại. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền phát hiện. Trên đường ngậu nhiên gặp được tu sĩ nào thì đều mang bộ dáng vội vội vàng vàng. Nhưng nếu là hai tu sĩ xa lạ trên đường chạm mặt nhau, song phương lập tức trở nên cẩn thận, vẻ mặt biểu lộ sự cảnh giác, không khí trở nên khẩn trương dị thường. Điều này làm cho hàng lập nhướng mày, cảm nhận được bên trong tinh hại có sóng ngầm mạnh liền. Theo hắn dần dần tiếp cận tinh thành nơi đảo lớn, tu sĩ đi trên đường cũng dần nhiều hơn. Không chỉ cảnh giác như lúc trước, Mà còn bắt đầu xuất hiện chém giết lẫn nhau, song phương động thủ không có chút nào lưu tình, hàng lập đúc đầu còn không có để ý, nhưng dọc trên đường, gặp tình hình tranh đấu càng ngày càng nhiều, rốt cuộc hiểu rõ, những tu sĩ đó hơn phân nữa là cùng cuộc tranh đấu của tình cung và nghịch tình minh có liên quan tới nhau. Tuy rằng nghịch tình minh hiện tại có vẻ là chiếm thượng phong, nhưng tình cung thống trị tinh hải đã lâu, thế lực tông môn rất sâu xa. Bình thường thế lực cạnh tranh cũng không nhận ra trong đó có cái gì liên quan. Nhưng tới thời điểm tình cung sinh tự tồn vong, những thế lực đó sẽ xuất đầu lộ diện. Điều này cũng thấy rõ, tình cung tự hồ đang ở thời điểm sinh tự tồn vong đã đến. Dù sao, nếu còn một tia hy vọng, thì sẽ không dễ dàng vận dụng đến lực lượng sâu xa đó. Đương nhiên. Hạng Lộc cũng sẽ không phải kiểu chưa thăm dò gì tình hình loạn tinh hải hiện giờ, đã liền cùng tình cung, tranh đấu với nghịch tình minh. Nhưng do đám tu sĩ này tù vị quá thấp, thân phận hạn chế nên rất khó có thể có được tin tức chuẩn xác. Vì vậy dọc đường, tuy gặp không ít trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn chưa dừng lại một chút nào. Hắn hiện đang hóa thành một đào thanh quan nhàn nhạt, phóng thật nhanh trên không. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, xoay đầu qua, hướng xa xa, lít mắt một cái. Độn quan tự nhiên biến đổi, hướng chỗ xa xa nhìn vọt tới. Lấy tù vị hàng lập hiện giờ, toàn lực thi triển, Thành Hồng chỉ trong chớp đồng vài cái, đã xuất hiện ở không trung, một nơi cách đó mười dặm. Ánh mắt hắn đào qua, trên mặt lộ ve cười mà không cười. Chỉ thấy ở tầng trời thấp. Có một lão già áo đen cùng một đại hán hùng ác đang phân biệt khu động một cây phi kiếm màu vàng, lấp lánh, cùng một pháp bảo viên hoàng màu xanh, đang đấu nhau kịch liệt. Nói đến cùng khéo, tụi vì hai người này đều ở kết đan pháp bảo uy lực cũng hơn kém không nhiều lắm, lực lượng vừa đẹp để đấu ngang nhau. Lệ ánh mắt hàng lập nhìn, hai người nếu không có bảo vợ khác hoặc xuất kỳ chê thắng, để phần thắng bại thì tối thiểu cũng mất hơn nửa ngày công phu thì mới được. Hơn nửa trong đó, một người tuyệt đối không thể thực sự giết được đối phương. Hơn phần nửa là một phương phận nộ chạy thoát mà thôi. Hàng lộc quỷ dị xuất hiện phía trên hai người tranh đấu, tự nhiên làm cho lão dạ cùng trung niên đại hắn lầm vào cả kinh. Bất giác, phát quyết trong tay ngưng lại, tất cả đều nhìn qua hắn. Kết quả, thần điểm vừa đảo qua, tất cả sắc mặt đều đại biến. Vì không muốn để cho mọi người chú ý, Hàng Lập đã đem tu vi, che giấu ở khoảng Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng đối với hai gã kết đăng kỳ tu sĩ mà nói, đều để chấn nhiếp tinh thần họ. Hai người gần như cùng vậy tay một cái, đem pháp bảo thu về, sau đó, lão già hướng Hàng Lập ở xa xa, cuối người hành lễ, cùng kính dị thường. Vạn bối, lạc hồn đạo, tất tốn, tham kiến tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh như thế nào. Có phải có sự tình gì cần phân phó cho vàng bối hay không? Trùng niên đại hán trong lòng đầy run sợ, đồng dạng cùng hướng hàng lập liên tục hành lễ, mở miệng lấy lòng. Ta là ai? Hai người các ngươi thật sự không cần biết. Ta chỉ là thời gian thật lâu không có nhập thế. Có một số việc cần hỏi hai người các ngươi. Hàng lập khoanh tay, là nhạc hỏi. Tiện bối có việc gì cứ hỏi, và bối tuyệt đối sẽ nói. Vừa nghe Hàng Lập chỉ muốn hỏi mà thôi, hai người trong lòng đồng thời nhẹ nhọm, lão già thức thời lập tức nói, Hàng Lập nghe được lời này, gật gật đầu, lúc này không khách khí, hỏi chuyện trăm năm qua ở tinh hải. Lão già cùng Trung Niên đại hán từ xem Hàng Lập như một vị nguyên anh lão quái vật, vội vàng mở miệng đáp trả. Đầu tiên, năm đó ngoại hải yêu thú cướp lấy ngoại hải đạo của nhân loại, đồng thời đánh đuổi tu sĩ nhân loại một phen nhiều loạn rốt cuộc sau khi hắn rời đi không lâu, đoàn tên hại hoàn toàn bạo phát, ngoài hại hơn mười hoàng đạo, nhân loại tu sĩ cùng yêu thú nổ ra đại chiến. Lúc đại chiến, tình cung cùng nghịch tình minh lại là thường đều không có phái ra quá nhiều nhân thủ tham dự việc này, nhưng liền lụy rất nhiều đến lợi ích của tán tu cùng một số tông môn vừa và nhỏ, làm hồi tụ đến không ít nhân thủ qua truyền Tống trận, cùng yêu thú đại chiến một hồi. kỳ thật cái gọi là đại chiến. Bất quá là nhân loại tu sĩ cố thủ ở tiểu đạo, mượn dùng trên đạo một ít cấm chế, đánh một hồi phòng thủ mà thôi. Có can đảm tham chiến, tu sĩ tự nhiên tu vị ít nhất cũng ngoài trúc cơ kỳ. Nghe nói, tổng cộng từ tụ tập đến mấy vạn chúng nhân, nhưng là phân lực lượng ra từng cái tiểu đạo cũng có khoảng 5-6 ngàn người. Trận chiến vừa mở ra, tất cả tiểu đạo đã bị phô thiên cái địa thấp gia yêu thú vây khốn, một giọt nước cũng không lọt. Vốn nhân loại một phương đang tin tưởng tràn đầy, nhất thời như bị một gáo đức lành tạt vào mặt. Kết quả, bọn họ căng bản không thể kiên trì mấy ngày. Gần nửa tháng sau, hơn 10 ngôi tiểu đạo trước sau đều tự thất thủ. Nghe nói từ đầu đến cuối, cao gia yêu tư hóa hình kỳ, thậm chí không thèm ra tay, chỉ dựa vào đám yêu thú thấp giai đông đạo bất tận. Cứ vậy mà cường ngành phá vỡ nhiều câm chế trên đạo, đánh vào trung tâm đạo. Lực lượng ngoại hại tu sĩ đích xác, không thể cùng yêu thú một phương đánh động được. Nhân loại không thể không lui trở về nội hại. Sau đó, đều hủy diệt truyền tống trận, thông gia ngoại hại. Tạm thời bỏ quên ngoại hại hết thảy Giờ phút này, ngoại tinh hại trở thành thiên hạ của yêu thú. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ sẽ không thực sự bỏ qua ngoại hại. Trải qua hơn trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, nhân loại hơn phân nửa quan lâm ngoại hại. Ngoài hải vô cùng vô tần yêu thú nội đan, đối với loạn tên hại tu tiên giới mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Mặt khác, một sự kiện làm cho hàng lập lưu tâm, là thiền tình song thánh mấy chục năm trước đã vẫn lạc. Chẳng qua, đối với vợ chồng song thánh cũng không phải là tòa hóa, mà là ở mấy chục năm trước, đột nhiên giết tới tổng đàn nghịch tình minh, lợi dụng uy phong của nguyên tử thần quan, liên tục giết mấy vị nguyên an kỳ của chính ma tu sĩ. Làm cho vạn tam nương cùng lục đạo cực thánh Đang ở mật thấp trao đổi chuyện quan trọng Phải kinh nộ hiện thân liên thủ ứng địch Nguyên do Bởi hai vị chính ma đệ nhất tu sĩ nghĩ rằng Thiền tình song thánh Bởi vì nguyên từ sơn duyên cớ Càng bạn không thể nào rời khỏi tinh thành Cho nên bị đánh lén trở tay không kịp Nhưng làm cho mọi người càng không thể đoán được Chuyện tình đã xảy ra Thiền tình song thánh Vừa thấy hai người này xuất hiện Các bạn không có ý tứ cùng bọn họ đại chiến mấy ngày, cũng không biết thi chuyện loại bí thuật quỷ gì nào, nhưng lại tự bảo mấy trăm năm khổ tu nguyên từ thần quan của hai người, uy lực to lớn, thậm chí toàn bộ tổng đảng nghịch tên minh, hơn phần nữa đều trở thành cho tàn. Cách bọn họ hai người gần nhất là lục đạo cực thánh cùng vàng tam nương, bởi vì thân đang ở chỗ trung tâm nên ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát, trong nháy mắt liền trở thành cho bụi. Kể từ đó, nghịch tình minh cùng tịnh cung, đồng thời mất đi người đứng đầu tồn tại. So sánh kỹ thì nghịch tình minh thậm chí còn ở thế hạ phong, tình hình càng thêm không tốt. Dù sao lúc ấy ở tổng đảng nghịch tình minh, cùng nhau ngả xuống còn có vài tên trưởng lão và rất nhiều kết đăng kỳ tu sĩ. Về sau lại phát triển chính xác như vậy, thiền tình song thánh cùng lực đạo cực ma ngã xuống. Trong hai, ba năm sau, ở tân cung chủ tình cung Lăng Ngọc Linh lãnh đạo nghịch tình minh bị buộc bại lui liên tiếp, mất không ít tiểu đạo cùng địa bàn. Nếu không phải tham gia chính ma lượng đạo tông môn, nghịch tình minh bị tình cung liệt vào danh sách tự, nên không thể không cắn răng, đau khổ chống đỡ, thì chỉ sợ nghịch tình minh có khả năng đã tan thành mây khói. Lúc nghịch tình minh, xem như sắp chân chính bị đánh tan, sự tình lại đột nhiên chuyển biến, xuất hiện một sự kiện, làm cho người ta không thể dự tính được. Môn chủ vạn pháp môn, vạn thiên minh, lúc thời khắc nguy cơ, bà xuôi quỳ kiến, tiến dài thành công Nguyên Anh Hậu Kỳ, trở thành tân đại tu sĩ. kể từ đó tự nhiên tình thế Tinh Hải chợt quay ngược trở lại. Vạn Thiên Minh lấy tư vị Nguyên Anh Hậu Kỳ, một thời gian liền chỉnh hợp lực lượng chính mạng lượng đạo trở thành binh chủ nghịch Tinh Minh, không ai phản đối. sau đó trong chiến đấu, chém giết liên tục mấy vị Tinh Cung Trưởng Lão, Uy danh đại chấn trong mấy chục năm sau tình cung bởi vì không có đại tu sĩ tồn tại, không thể ngăn cản vàng thiên minh chủ động xuất kích, làm cho thế lực nghịch tinh minh ngóc đầu trở lại. Những tiểu đạo ngoại vi của tình cung cũng bị mất dần. Không có bao lâu, tình thế so với năm đó, lục đạo cực thánh cùng vàng tam nương tồn tại càng thêm ác liệt hơn. Thậm chí trước đó không lâu, nghịch tinh minh rút cuộc, đã thông thông đạo đi đến tinh thành, lại phát ra nghịch tinh lệnh. Tất cả tổng môn thế lực nhận được lệnh bài phải lập tức cho thấy lập trường, không gia nhập hạng ngũ tấn công tình cung, sẽ bị nghịch tình minh coi là địch nhân, tất nhiên bị tiêu diệt. Nghịch tình minh hoàn toàn biểu lộ ý công kích, chuẩn bị chính thức tấn công tình cung. Tiếp theo đó, một ít thế lực tổng môn thân cận tình cung, thật sự bị vạn tình minh tiêu diệt, toàn bộ tinh hải đều rung chuyển, duy trì theo tình cung, hoặc đợi nhập vào nghịch tình minh hai dự ý đồ trùng lập được nước béo cò, các thế lực lớn nhỏ đều bắt đầu hành động. Có những phái nhầm vào cấm chế của tiểu đạo, có nhiều trên đạo như lâm đại Địch cũng có toàn tông môn đều chạy đến thiên tinh thành tị nạn cũng có nhân cơ hội mở rộng địa bàn, cũng có hàng người dần lúc cháy nhà mà Dù đi vô Dù sao lúc cụ, này loạn thiên hại nơi nơi đều hỗn loạn mua đóng, đại quân thu sự nghịch tinh minh thì nhân cơ hội tập kết ở vài tòa tiểu đạo phủ cận của thiên tinh thành. Từ hồ vận dụng tất cả lực lượng bên trong, tính toán trong một trận chiến phân định thắng bại. Xem ra vạn thiên minh cũng không muốn đem cuộc tranh chấp trong tinh hải duy trì thêm, chuẩn bị một lần nữa liền đánh hạ thiên tinh thành, hoàn toàn tiêu diệt tình cung. Chẳng qua, đại chiến rút cuộc khi nào bắt đầu, thiên tinh thành phù cần, tụ tập nhiều ít tu sĩ ra sao? lão già cùng đại hán đều không tìm ra nguyên cớ. Hơn nữa, mặc dù hơn phân nửa tu sĩ đối với đại chiến lần này tránh không kịp, nhưng còn có một số đông không thể không kể đến. Thế lực tán tu, bọn họ không thể không tiến đến tham gia lần đại chiến này. Về phần bọn họ gia nhập tình cung hay nghịch tình minh, đây chỉ có trời mới biết. Hơn nữa các thế lực khác phải ra từng đợt, từng đợt thám tự, làm cho hại vực phù cận thiên tinh thành, hoàn toàn trở thành một cơn đại lốc xoáy hỗn loạn, chuyện sông mái, chuyện đùa giết chỗ nào cũng có. Loại hỗn loạn này càng tới gần Thiên Tinh Thành lại càng xảy ra áp liệt Hàn Lập đã có được tình báo cần thiết, lúc này không cần hỏi thêm hai người mà cúi đầu trầm ngâm. Chương 1200: Tình cung chi chiến. Ngay sau những lời này, trong lòng hắn rốt cuộc cũng hiểu được một chút. Hi nhiên, Lăng Ngọc Linh cùng Vạn Lý Phù tìm tới mình. Chính là để đối phó với vị đứng đầu vàng pháp môn kia, mà cũng phải nói vị vạn thiên minh này, nằm đó ở hư thiên điện, hắn đã gặp qua rồi. Người này khiến cho hắn có ấn tượng đất sâu, tầm cờ thâm trầm, thế nhưng vị này có thể tiến vào hạng ngũ nguyên anh hậu kỳ, cũng khiến hàng lập cảm thấy bất ngờ. lôi kéo lục đạo cực thánh vàng tâm cô cùng một chỗ đánh thiên tình xong thánh, có lẽ cũng sẽ không dự liệu được phát sinh chuyện này. Nếu không dựa theo suy đoán của bọn họ, tình quân đạo hẳn là sẽ đánh bại nghịch tình mình, khôi phục lại vẻ yên ổn loạn tình hại, lại càng không cần phải mời hắn tới đây giúp đỡ. Nhưng mà, Hàn Lộc cũng không để vị vạn thiên minh này vào trong mắt. Vị bạn đại trưởng môn này, tiến dài so với hắn còn muộn hơn, sao có thể làm đối thủ của hắn chứ? Hiện nay hắn tu vi pháp lực đã tiến thêm một bước vững chắc, thần niệm phóng ra, nếu là đừng phải hóa thần tu sĩ, Người này cũng chỉ có thể khó khăn tự bảo vệ mình. Trong lòng nghĩ như vậy, tâm niệm của hạng lập nhanh quay ngược trở lại, liền đem tâm tư bỏ bà chuyện nguyên tử thần quan cùng nguyên tử sơn công trong truyền thuyết. Khẩu quyết của công pháp nguyên tử thần quan vẫn còn tính được, vì công pháp này cũng không phải là thư sách quý độc môn gì. Tại tình hại hẳn là có truyền lương, cho dù không thông qua tình cung, hắn dụng chút thời gian cùng một cây giá cao cũng có thể sưu tập được. Thế nhưng nguyên tử sơn lại là bảo vật ở nhân giới, cả nhân giới cũng không thể tìm được tòa thứ hai như vậy. Hãng tùy không biết núi này có phải là vật chuẩn bị để tu luyện nguyên tử thần quang hay không. Thế nhưng cao dài thu sĩ ở loạn tên hại, có người nào không biết, thiền tình xăm thánh, sợi dị tu luyện công pháp này, cũng đã phát hiện ra kỳ vật, sau đó mới bắt đầu. Núi này tối thiểu đối với việc tu luyện nguyên tử thần quang rất có ích. Nếu không lúc trước, song thánh truyền lưu công pháp này, cũng không có thấy ai đi tu luyện kỳ công bậc này. Hàng lập cứ như vậy mà nghĩ. Hướng tới lão giả cùng đại hán gật nhẹ đầu, hơi hợp nói hai câu cảm ơn. Sau đó, linh qua như thiệm điện vần quanh thân, hỏa thành một đào thanh sắc cầu vòng, phá không bay đi. hắn từ đầu đến cuối cũng không có hỏi hai vị này vì sao tranh đấu, cũng không hỏi thân phận là từ thế lực phương nào. Lão giả cùng đại hán đứng tại chỗ. Cùng kính dõi mắt theo hướng Hàng Lập rời đi, thẳng đến khi Thanh Hồng đã biến mất sau chân trời, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó một lần nữa trợn mắt nhìn nhau. Thế nhưng trải qua lần giao huấn này của Hàng Lập, hai vị này cũng không còn tâm tư để sông mãi với nhau, đều chịu rủa nhau vài câu, sau đó phẫn nộ rời khỏi nơi đây. Mà lúc này, Hàng Lập đã sớm cách xa chỗ này ngàn dặm rồi. Các thiên tinh thành mấy vạn dặm. Tại mặt biển có hơn 10 đạo đồn quan Đang tiến thẳng tới Thiên Tinh Thành Những đạo đồn quan này Trong đó trẻ có, già có Thế nhưng phục sức trên người Đều là loại độc nhất vô nhị Nhìn một cái liền đoán ra Bọn họ đều thuộc về một tông môn Hoặc một thế lực nào đó Có lẽ bởi vì do tiếp cận Thiên Tinh Thành Tu sĩ trong đám đồn quan Đều lộ ra thần sắc thoải mái Còn có một số người Thậm chí bắt đầu thấp dòng truyền âm với nhau Đúng lúc này dị biến phát sinh. Mặt biển đối diện phía dưới đám tu sĩ này phỏng lên tầng đào bạch sắc quang mang, hơn mười đạo mù sương quang trụ đột nhiên từ phía dưới phun ra, sau đó ầm ầm bạo liệt. Ngoài trừ ba gã tu sĩ kết đan có tu vi cao nhất, thân hình lóe lên vội vàng né qua. đám tu sĩ còn lại đều bị cột sáng đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. những người này đều lẫn vào trong bạch quang rồi biến thành hư ảo. Mà ba gà tu sĩ kết đan kỳ, tự nhiên kinh sợ, phùng ra pháp bảo của mình, vội vàng nhìn xuống phía dưới. Đúng lúc này, cột sáng ở phía dưới không còn phùng ra, từ trên mặt biển bắn ra bảy tám đạo đồn quang lượng vòng, sau đó vây quanh ba người này. Chính là tay sai của nghịch tình minh. Một vị lão dạ đầu tóc xám trắng trong đám tu sĩ còn sót lại, từ hồ như nhận ra người nào đó trong đám kia, rất oán độc, quát to. <cười> Ta lại đang mỏi mắt, chờ mong ai tiến tới, trợ trận cho tình cung. Đây không phải là lộ huynh của bà Thủy Kiếm Tông hay sao? Quý Tông không phải gần đây tuyên bố là trung lập, không tiến vào vòng chiến sao? Thế nhưng hôm nay không chịu ở đảo, đến đây là có ý gì? Một đạo đồn quang trong đám kia, thu hào quang vào, liền hiện ra một người trung niên, tướng màu âm âm. Đánh giá lời nói của lão giả, sau đó cười lạnh nói. <cười> trong lòng người biết rõ. Sao phải dùng mấy câu phế ngôn này, làm bộ làm tịch? Bạch Thủy Kim chúng ta, nguyên phúng là một nhánh truyền thừa của tình cung. Giờ phút này trong đồi cung gặp đại kiếp, tự nhiên, phải tới viện thủ rồi. Bớt xạm ngôn đi, chúng ta lên thôi. lão già hùng hăng trừng mắt, nhìn người trung niên âm âm vài câu. Câu nói sau cùng là nói với hai gã tu sĩ kết đăng đứng bên cạnh. Thân hình ba người này nhón lên một cái, trong nhai mắt, hỏa thành ba đạo đồn quang hướng tới đường khác băng đến. Rồi đột nhiên trên không trung, từ ba hóa thành một, kết hợp lại, tạo thành một đào hồng hoàng bạch đăng, đang vào nhau, cao tới vài trường. Khùng hộ bay đến đám tu sĩ nghịch tình minh, đang ngăn cạn phi đối diện. lão giả này xem ra rất rõ ràng, với lực lượng của ba người, càng bạn không thể nào đối kháng được với đám địch nhân đồng gấp mấy lần bên mình, lập tức cướp đường mà chạy, thể hiện vẻ quyết đoán dị thường. Hai gã tu sĩ nghịch tình minh, ngang tại phương hướng này. Nhìn thấy ba màu kinh hồng hùng hổ lao tới, không chút nào bối rối Cùng nhìn nhau, sau đó đồng thời giơ tay lên. Một mảnh thành quang mờ mịt, từ trong tay hai người đột ngột bắn ra. Vừa bạn đem ba màu kinh hồng, bất ngờ đóng đầu bao vây lại. Tiếp đó trong miệng hai người này lậm bẩm, thành sắc quang mang lóe lên. Quang hà hiện ra nguyên hình. Đúng là một cái ti vọng màu xanh cờ đài. Đem lão dạ ba người vây bên trong. Kiếm quang của ba người đánh loạn trên đó thế nhưng căn bản không cách nào chém rách được cái lưới <cười> lộ huynh cũng đừng tính vùng vậy đây là càng khôn vọng là do trường lão bản tông ban tặng với bọn ngươi chỉ là thú vi kết đan căn bản không làm gì được hỗn hộ coi nhiều các ngươi có thể thoát ra cũng là vô dụng thôi thiên tinh thành hiện đã sớm bị nghịch tinh minh chúng ta vây chặt như nệm cối rồi bị công phá cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi hay là để cho chúng ta Tiễn ba vị đạo hữu lên đường trước. Người trùng niên âm âm, ha ha cười to, há miệng ra, tiếp đó phùng ra một ngụm tiểu kiếm bạch sắc. Muốn đèn tiểu kiếm này, trực tiếp chém giết ba người lão già bị nhốt bên trong lưới. À, nghe khẩu khí của người, thiên tinh Thành đã bị vây được một khoảng thời gian. Có thể nói cho ta nghe một chút tin tức, được không? Một thành âm lạ lẫm của nam tử, ở vùng phủ cần, đột nhiên quỷ dị vang lên. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. Là ai đang lén lén, lén lúc lúc? Trùng niên âm âm trong lòng kinh hại, vội vàng không ngừng nhìn khắp mọi nơi, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vài tên tu sĩ còn lại của nghịch tình minh cũng cuốn quyết đem thần niệm thả ra nhìn quanh quốc khắp nơi. Bộ dáng giống như là lâm đại địch. Thế nhưng vùng phù cận đều không có gì, các bạn nhìn không ra có bóng dáng người khác tồn tại. Mấy người kia tìm tòi cũng không có kết quả, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Các người đang nhìn cái gì? Chẳng phải ta đang trước mặt các người đầy sao? Nam từ xa lạ kia cười lạnh một tiếng, tiếp đó ba gà tu sĩ bạch thủy kiếm tông bị nhốt bỗng biến mất. Thành quàng lẽ lên, một đạo nhân ảnh lằn không hiện ra. Là một vị thành niên mặc thanh bào tầm hơn hai mươi, khuôn mặt không nét biểu tình, nhìn qua mấy người bọn họ. Không tốt! là tu sĩ Nguyên Anh. Các thành niên gần nhất là hai giả tu sĩ nghịch tên minh. Thần niệm quét qua, ngay lập tức sắc mặt đại biến, thét to một tiếng đầy vẻ kinh hại. Tùy hắn không cách nào nhìn ra thù vị cụ thể của hàng lầm, thế nhưng tuyệt đối là Nguyên Anh tu sĩ không sai. Người trung niên âm âm cầm đầu đám người nghe vậy, thần sắc cũng biến đổi, cẩn thận đánh giá thành niên trước mặt, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hại tới cực điểm. Tiếp đó không nói hai lời, hai tay hắn bấm điểm pháp quyết, hóa thành một đả bạch hồng, quay người phá không mà chạy tới hướng xa. Chẳng qua, chỉ là vài cái chớp đồng, độn quang đã bay ra xa hơn 10 trượng. Một màn này chẳng những khiến Hàn Lâm cảm thế nào nào, mà ngay cả vài tên tu sĩ nghịch tình mình còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, cho dù đối mặt với một tên tu sĩ nguyên anh cấp, bọn họ nhiều kết đăng kỳ tu sĩ như vậy còn chưa hẳn là không đủ sức đánh một trận, mà người trung niên đứng đầu kia lại có tư vị cách đang hậu kỳ đỉnh phong, ngay cả thân phận địch ta của đối phương chưa phân biệt được đã lập tức bỏ chạy. người nhận ra ta sao? người thanh niên này tự nhiên chính là người đã trải qua hơn một tháng buồn bực chạy tới nơi đây, rốt cuộc cũng đã tới là hàng lập. giờ phút này sắc mặt của hắn trầm xuống, đưa tay tùy ý búng ra phía xa. Xì, một tiếng, sau đó một đào hồng tuyến lóe lên tức khắc thì bắn ra, tiếng xe gió nổi lên. Hồng tuyến nhóng lên một cái, đã lặng không vô ảnh vội tung biến mất, mà trùng niên đã đồng xa tới hơn mười trường kia, lập tức hét thảm một tiếng. Bạch quang tàn ra, một đoàn hỏa cầu hình người, trực tiếp từ không trung rơi xuống, đào mắt đã lậm vào trong mặt biển, không thấy tiếng động, mà hàng lập lại hơi hợt, tiếp tục vậy tay một cái. Âm thanh bén nhọn vừa vang lên, một đào hồn tuyến cũng lẻ lên trong hư không. Một lần nữa quỷ dị hiện ra, thoáng cái trôi vào trong tay thành niên rồi biến mất. Ánh mắt hàng lập lúc này mới quét cho đám người còn lại, nhàn nhạc, nhạc nói. Hiện tại các người có nguyện ý, trả lời vấn đề của hàng mộ hay không? Tuy thành âm của hàng lập không lớn, thế nhưng khi lọt vào lỗ tai của đám tu sĩ nghịch tinh mình này, khiến toàn thân bọn chúng phát lành. Giờ phút này bọn họ mới biết được. Vì sao trung niên vừa rồi không thể nói một câu, đã lập tức bỏ chạy? Vị thanh niên trước mắt này, không ngờ lại có thần thông lớn tới mức không thể tưởng được. Bọn họ cho dù có liên thủ hợp đồng, cũng không có một phần thắng nào. Mà quan trọng nhất là vị này cơ hồ, không có thiện cảm biến nghịch tình mình. Thế nhưng, có gương của người trung niên bị diệt lúc trước, đám người này hai chân mặc dù có điểm như dùng ra, thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết tiền bối có vấn đề gì, muốn hỏi đám người vạn bối. Một lát sau, trong mấy người có một tên đại hán mặt dài mùi ưng, ho khan vài tiếng, sau đó miễn cưỡng nặng ra một nụ cười rồi nói: "Vấn đề gì? Ta không phải mới vừa rồi nói qua một lần sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta nhắc lại lần thứ hai?" Trong mắt hàng lập lóe lên hàng quang, lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương. Trái tim đại hán mạnh liệt đập mạnh, dáng vẻ tươi cười trên mặt Lại càng cứng ngắc. Thế nhưng trong miệng không dám dừng lại Trả lời Vạn bối mình bạch rồi Tình cung hiện tại Quả thật đã bị buộc mình vây quanh Nếu không bọn vạn bối cũng không dám xuất hiện Tại hại vực gần tình cung như vậy À xem ra Nghịch tình mình các người ngược lại Đang tính toán Buồn sớm đánh tới Khiến tình cung trở tay không kịp Hơn nữa còn có thể thuận tiền Đem tất cả đám tu sĩ tình cung cùng nhau diệt sát Khóe miệng hàng lập nhất lên, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Điều này, vạn bối không rõ lắm, bọn vạn bối tu vi không cao, cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Đại hán cười xòa nói. Nhưng mà, cho dù nghịch tình mình đang chỉ mưu thế, thế nhưng thiên tinh thành lớn cỡ nào, chỉ sợ có mấy vạn tu sĩ tụ tập cũng không thể nói là vây cái thành này chợt như nềm cối, đúng hay không? Ánh mắt hàng lập chớp đồng vài cái liền hỏi.